thiếu nữ này tuy không tính là tuyệt sắc và hấp dẫn nhưng vừa rồi cười cười cũng thể hiện được nét yếu điệu thuộc nữ phong tình vạn chủng. điều này làm cho hàng lập có chút giật mình nếu không phải đại diện quí công pháp trong người không thể hiện một chút phản ứng nào hàng lập gần tưởng rằng là đối phương đang dùng mỹ công đối với mình như vậy hắn nghĩ đối với việc thất thố vừa rồi có chút cổ quái hàng lập trong lòng thì thầm vài câu cũng có chút không nhìn được quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái đối phương từ bộ dáng kiều diễm kích động lòng người giờ đó khôi phục dáng vẻ bình thường như trước hàng lập đang âm thầm nghi hoặc Bên kia lão giả áo xám lại đi tới hướng hắn. Tài hạ thiên thầy đảo Cát lập, không biết hai vị đạo hữu sân hầu như thế nào? Lão giả khách khí ôm quyền chào hỏi Hàng Lập. Hàng Lập tạm thời gạt bỏ những nguyên hoạt trong đầu có một bên rồi ôm quyền mỉm cười đáp lại. Tài hạ là Hàng Lập, con vị này là tử linh tiên tử của Diệu Âm Môn. Nghe tên Hàng Lập thì sắc mặt lão giả vẫn như thường, nhưng sau khi nghe đến tên của Diệu Âm Môn và tử linh tiên tử thì vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc để danh dự ông muôn tử linh tiên tử cũng đã từng nghe qua không ngờ tới hôm nay có thể diện kiến thật sự là may mắn quá mặc dù lão giả nói thế nhưng hiện lên trong ánh mắt nồng đậm một tia nghi hoặc hiển nhiên tử linh tiên tử trước mặt dung nhan và danh tiếng thôi như lời đồn đại có hơi quá sự thật nhưng thực ra cũng làm cho lão giả có điểm ngoại ý muốn một chút thiếu nữ đương nhiên nghe ra đối phương có ý khách sáo đối với mình chỉ hé miệng cười cười cũng không nói câu nào bất quá lão giả cũng không phải là người tầm thường liền khôi phục ánh mắt như cũ cười nói với hàng lập. Tại hả để một vài đạo hữu, từ lúc truyền tống trận đưa chúng ta tới đây, coi như là chúng ta có duyên phận, không bằng chúng ta hợp lực thông qua cửa này. Dù sao ở cái nơi quái quỷ này cũng không hay ho cho lắm, nghe nói không ít tu sĩ kết đang tại nơi đây đều bị bọn quỷ cắn nuốt đến một mảnh xương để lại cũng không còn. Các lạp nói đến câu cuối, thần sắc không có gì nghiêm trọng, tự hồ đối với việc xảy ra ở hư thiên điện đều hiểu rất rõ. Hàng lạp nghe đối phương nói đến các quỷ oan linh ở nơi đây, quét ánh mắt nhìn ra phía xa xa chỉ thấy bên ngoài mảnh đất nhỏ mà bọn họ đang đứng trong vòng 10 trượng, toàn bộ không gian bao phủ một tầng sương mờ mịt, trong không gian mờ mịt đó từng trận gió lạnh thổi tới, đồng thời mơ hồ có tiếng quỷ khóc u oán truyền đến, làm cho người ta nghe xong trong lòng phát lạnh. Mà đám sương mù quỷ dị ở vùng phụ cận, nếu không nhờ có một tầng quan mang chắn bên ngoài không tiến được thêm phần nào, nếu không hàng lập căn bản không thể an tâm ở tại chỗ cô hồn giả quỷ này bàn đối sách cùng với đám người kia. Nhìn đến đây, hàng lập không khỏi có chút để ý nhìn đến chỗ tiếp giáp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 mặc dù hắn không rõ tu vi cao thấp của những tên quỷ vật kia nhưng cũng đoán ra tên quỷ vương cơ hồ khẳng định tu vi của hắn ít nhất cũng đạt đến kết đàn hậu kỳ không thì cũng phải tương đương hơn nữa không khí quỷ quái ở nơi đây làm cho việc đối phó với hắn tự nhiên rất là khó khăn các lạp thấy hàng lập lộ ra vẻ trầm tư lập tức nói ta cũng biết con gặp được quỷ vương ít có khả năng nhưng chúng ta đi và hỗ trợ cùng nhau tại hai dù tuổi đã lớn nhưng cũng không muốn nghĩ tới bị dây hãm trong đám quỷ vụ và trở thành lợi quỷ đâu lão giả này nói ra một cách thẳng thắn Tử Linh nghe xong cũng không có ý phản đối. Với sự thông tuệ, nàng rất rõ đối phương sở dĩ đưa ra lời đề nghị liên thủ không phải là vì nàng là tu sĩ trúc cơ kỳ mà là vì Hàng Lập. Bởi vì nàng tỏ thái độ vừa rồi, chỉ đứng bên cạnh Hàng Lập không hề hé môi nói nửa lời. Hàng Lập nghe lão giả nói xong sau đó mỉm cười. Hắn chưa có trực tiếp trả lời đối phương mà hướng về phía người áo đen nhìn thoáng qua điềm đạm nói. Các đậu hữu đã hỏi qua dị quân đại này chưa? Liệu hắn có sẵn lòng hợp tác một lần không các lập vừa nghe hàng lập nhắc tới vị người áo đen kia, nhất thời sắc mặt chùm trừ một chút, có chút miễn cưỡng ho khan một cái rồi nói: <cười> <cười> à, vậy kia hình là người của bên ma đạo. vừa rồi khi hắn truyền tống tới đây, ta có đưa ra thành ý liên thủ nói với hắn, nhưng người này tỏ vẻ lạnh lùng. nếu không vì tình hình ở đây, ta sao có thể cùng kết hợp liên thủ với hắn chứ? lão giả nói xong lời này, liên tỏ ra vẻ phi thường tức giận. hàng lập nghe xong lời ấy thần sắc như thường, đối với người áo đen này sinh ra một ít hứng thú hắn xoay người hướng về tu sĩ ma đạo này hô một tiếng chẳng biết vị đạo hữu này có hứng thú cùng với mấy dị kết đang kỳ chúng ta liên thủ một lần hay không vậy khi đụng phải cái loại quỷ dương quỷ quái thì cũng có thể hỗ trợ lớn nhau hàng lập thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng rót vào tay của vị tu sĩ ma đạo kia người này sau khi nghe xong một mặt vẫn lạnh lùng nhìn thoáng qua vị phía bọn họ có chút quay đầu căn bản không để ý tới lời đề nghị của hàng lập hàng đạo hữu ta nói không sai chứ người này cơ bản không biết tốt xấu ba người chúng ta đồng hành cùng đi Lão giả hướng về phía người áo đen, hừ lạnh một tiếng nói, xem ra hắn đích thực hổ thẹn trong lòng với việc làm lúc trước. Hàng Lập khẽ cười, còn chưa cho hắn nói hết thì Tử Linh tiên tử đứng ở một bên, thần sắc khẽ biến, miệng ồ một tiếng. Hàng Lập nghe vậy, ngẩn ra đưa mắt nhìn, chỉ thấy vị áo đen kia đang cất bước hướng quỷ vụ mà đi đến, bộ dáng như muốn một mình xông lên. Hàng Lập ba người ngạc nhiên chỉnh người, nhưng sau đó các lập mang vẻ khinh thường lãnh ý nói: Người này thật sự đang muốn tiệp chết mà, tự mình dám song vào màn quỷ vũ, đến chín phần là không qua được rồi. Hàng lập không để ý đến lão giả, hai mắt nheo lại, tràn ra một tia lạnh ý, ngưng thần nhìn nhất cửa nhất động của người áo đen. Hắn nghĩ đối phương làm như vậy không phải là mù quáng tự tìm đường chết mà là có thủ đoạn đặc thù mười phần tin tưởng vượt qua. Hát bảo nhân đi tới vùng tiếp giáp giữa quỷ vụ và màn bạch quan, lập tức một đạo ánh sáng xanh bắn ra từ trong cánh tay áo vừa nhấc lên, rơi xuống trước người hắn. Không ngờ đó là một linh thú giống như là con khỉ. Tiểu hầu này thân cao không quá một thước, bộ lông quanh thân mờ hồ sáng lên, tỏa ra màu xanh lục. Kỳ lạ nhất chính là. Nó có một cái mũi cao vô cùng lớn, gần như chiếm hết hai phần diện tích của khuôn mặt, thoạt nhìn có chút yêu dị. Hàn Lập nhìn xong có chút kinh ngạc nhưng vẫn không có phản ứng, nhưng lão giả bên cạnh xem ra sắc mặt đại biến, kinh hồn một tiếng. Đó là "Đề Hồn, hắn không ngờ sở hữu cái linh thú này chẳng trách lại tự cao như vậy." Lão giả vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, mà Tử Linh thấy tiểu hầu này trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Hàn Lập nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi: "Đề Hồn, đây là linh thú gì vậy? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua?" Tử lừng nghe câu hỏi mới tự khiếp sợ bình tĩnh lại vội vàng giải thích cho hàng lập đề hồn thú không phải là linh thú sinh ra từ trời đất mà là do dùng bí thuật của môn phái thế luyện ra đích thực đó là một loại tiến hóa giữa linh thú và yêu hùng là một loại sinh linh kỳ lạ mặc dù bình thường nó không có tác dụng gì to lớn hết nhưng trời sinh lại có khả năng hấp hồn đạm quỷ bất kể yêu quỷ và hồn phách lợi hại như thế nào khi đối mặt với linh thú này chỉ cần dùng cái mũi nhẹ nhàng hút một hơi là những hồn phách quanh đó đi vào trong bụng của nó không đầy ba khắc sẽ bị luyện hóa thực sự là lợi hại dị thường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 Các lạp nhìn bóng lưng của người áo đen biến mất trong màn quỷ vụ, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp nói Linh thú xuất hiện, tu tiên giới đại loạn Nghe xong lời này, Hàng Lập không khỏi có chút hàng ý Cho dù con thú này không xuất hiện, thì cái loạn ở loạn tinh hải cũng không thể tránh khỏi Các ngươi thực sự nghĩ rằng, tai họa thực sự đến từ con khỉ kia sao? Hàng Lập có chút không đồng tình nói Mặc dù Hàng Lập chính là tu luyện thành tiên đạo, nhưng lại căn bản không tình một chút nào đối với thuyết thiên mệnh Đối với hắn mà nói tu luyện thành tiên chính là thứ hắn suốt đời theo đuổi cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi Hiện thực có tiên nhân thực sự xuất hiện trước mặt hắn Hắn tuy lập tức kinh sợ dị thường nhưng làm hắn bái phục hoàn toàn với tân theo Phóng chừng cũng không thể thiệt tình làm được Tử linh tiên tử cùng các lạp nghe hàng lạp nói qua rõ ràng như thế dùng mình lộ ra vẻ xấu hổ Thật ra không chỉ một mình hàng lạp nghĩ như vậy Đại bộ phận tu sĩ cũng đều nghĩ về việc đề hùng Cũng coi như là một truyền thuyết hư cấu mà thôi có điều dưới tình huống bình thường cũng không ai nói trực tiếp giống như hàng lập vậy dù sao đề tài có quan hệ thiên mệnh cùng thiên đạo bọn họ luôn quý kỵ trong tâm lúc này người áo đen đã mang theo đề hùng xâm nhập vào trong quỷ vụ hoàn toàn không thấy tung tích hàng lập nhìn quỷ vụ nhếch nhẹ khóe miệng mỉm cười một cái rồi nói chúng ta cũng đi thôi một khi đã có người nguyện ý giúp chúng ta mở đường đi trước rồi chúng ta tự nhiên không thể thiếu tôn trọng như vậy được hàng đạo hữu có ý tứ gì lão giả họ cát phản phất có chút không hiểu lời này nên hỏi kỳ thực lão giả tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của hàng lập, bởi vì nếu hàng lập không đáp ứng liên thủ, hắn phỏng chừng cũng phải làm như vậy. chính là vừa rồi hắn đối với người áo đen còn khinh thường thoáng qua, hiện tại lại phải dựa vào đối phương xong câu quỷ vụ này. đối diện với hai người hàng lập, khuôn mặt tự nhiên có chút hổ thẹn, chỉ có thể rõ ràng như hàng lập mở miệng trước. hàng lập nghe xong lời nói của lão giả, có chút tự cười liếc mắt nhìn, cũng không nói gì, đầu hướng về phía người áo đen biến mất mà đi đến. tử linh tiên tử tự nhiên cũng không chần chừ mà đi sát theo sau ngay lập tức các lạp vừa thấy cảnh này sững sốt hồi lâu, đành phải đỏ mặt cùng đi lên. Bùi màu trắng, quỷ vũ vừa thấy có người sống đi tới, liền giống như là có sinh mệnh quay cuồng đánh về phía ba người. nếu là phàm nhân thông thường bị mấy cái bụi khí sương trắng tiếp xúc như vậy, lập tức hút tinh huyết biến thành xác khô mà chết, hồn phách trở thành một bộ phận của quỷ vũ. từ nay về sau lâm vào quỷ đạo, rốt cuộc không thể thoát thân. nhưng ba người hàng lập là những người tu tiên, tự nhiên sẽ không e ngại khu vực quỷ vũ này. Chỉ thấy ba người trên người hào quang lóe ra đã tạo thành phòng ngự, các lão khoát tay thả ra một cái ô hồng sắc nhỏ, chuyển động từ từ ở trên độ cao khoảng 1 trượng trên đầu, tạo thành một đạo hồng quang bao lão giả trong đó. Một luồng bích quỷ vụ tiếp xúc với hồng quang này, nhưng thời phát ra âm thanh xèo xèo, sau đó toát ra một màn khói xanh quỷ dị, ẩn hiện phát ra tiếng quỷ khóc sói tru. Khi quỷ vụ gặp hồng quang liền ở ngoài dương nan muốn vút lại không hề tiếp tục đánh, phản phất giống như có trí tuệ. Công tử Linh Tiên tử thả ra bốn pháp khí hình viên châu, to khoảng nắm tay xoay tại quanh thân kết thành một cái kết giới di động rộng khoảng một trường kết giới này khiết bạch trong suốt hình vuông tất cả quỷ vụ gặp phải đều bị bài xích bên ngoài mà không thể đến gần tử linh tiên tử chút nào nhưng mà quỷ vụ dị nhất là thủ đoạn phòng hộ của hàng lập bởi vì bên ngoài xung quanh hàng lập phát ra một tầng thanh quang nhẹ nhàng căn bản không vận dụng pháp khí cũng pháp bảo gì mà quỷ vụ này lại gần quanh thân hàng lập thì bị vài đạo điện quang không hiểu từ đâu kích xạ tan thành mây khối tan biến cảnh tượng quái dị này tự nhiên làm cho các lập cùng tử linh tiên tử kinh ngạc một hồi nhưng bọn họ cũng không có ý nghĩ chủ động đến hỏi tử linh tiên tử nghi hoặc đã thoáng nghĩ tới thiên lôi trúc nhưng trong lòng cũng không thể nào khẳng định hàng lâm vẫn coi như không biết vẫn đi về phía trước đây cũng là không phải hắn muốn thể hiện cái gì anh hùng mà là ở địa phương này tứ phía tất cả đều là quỷ khí đi ở phía trước cùng đi ở cuối cùng Thật sự cũng không có gì khác nhau còn không bằng đi ở phía trước nắm giữ một ít tình huống nguy hiểm thì tốt hơn cho nên điện quan này kỳ thực chính là một bộ phận kiếm khí của thành trúc phong vân kiếm trong cơ thể trải rộng ra phòng hộ mà thôi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 vừa đi vào quỷ vụ thì thần thức liền tản ra phòng bị lợi quỷ biến hóa đánh lén mà không biết dù sao lấy đôi mắt của tu sĩ bọn họ cũng nhìn không sai được trong quỷ vụ này chẳng qua dấu vết của người ổ đen đi qua trong màn sương mù nồng đậm này phi thường rõ ràng bởi vì có một thông đạo rộng vài trượng có sương mù mờ nhạt hơn rất nhiều so với chung quanh dùng mắt thường có thể phân biệt mà đi ra bọn người hàng lập chỉ cần đi theo dấu vết này là được chẳng biết đây là công pháp của người ổ đen hay là biểu hiện linh dị của đề hồn nhưng đối với hàng lập mà nói đều không sao cả hắn cũng không thích suy nghĩ đề hung càng lợi hại đối với bọn họ đi sau mà nói tự nhiên càng có lợi hiện tại hắn vẫn mặt không chút thay đổi quan sát bốn phía chân chậm rãi mà bước đi tới bởi vì tất cả địa phương dưới chân đều gặp gền có chút cảm giác ương ướt, tựa hồ có độ ẩm rất cao bọn họ một hàng người bất tri bất giác đi theo người áo đen vào sâu trong quỷ vụ hơn nữa màu sắc quỷ vụ cũng bắt đầu thay đổi ban đầu là màu trắng dần dần biến thành màu đen nhưng hàng lập theo thời gian trôi qua sắc mặt cũng dần dần âm trầm và bắt đầu nhăn hai hàng chân mày lại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 Hoặc hóa thân thành lại quỷ, rất khó bước vào luân hồi. Hàn Lập đang cảm khái tưởng niệm, hai người còn lại thì đang liếc mắt nhìn nhau. Tử Linh tiên tử sắc mặt có chút trắng nhợt, vừa thấy Hàn Lập nhìn về liền miễn cưỡng cười. Lão giả họ cát vẽ mặt đang có chút cổ quái, lão nhăn mày liếc nhìn chiếc áo xanh hồi lâu, bỗng nhiên ngón tay bắn ra một hóa cầu to khoảng quả trứng gà rơi xuống phía trên chiếc áo. Kết quả vừa tiếp xúc đến vật này, ánh lửa liền chợt lóe lập tức hoàn toàn bị tắt. Hừ, <cười> quả như là hắn các lạp giơ tay lên thì thào sắc mặt liền trở nên ảm đạm sao vậy các đạo hữu biết hắn hả hàng lập nhân hai hàng chân mày lại nhìn bạch cốt thản nhiên hỏi tử linh tiên tử ở một bên cũng lộ ra vẻ tò mò người này từng cùng với đại hạ có duyên gặp mặt là ngọc chân nhân hắn cơ đan sớm hơn nhiều so với ta trên người có cái yến hỏa bảo y này đã dùng băng tầm tay trăm năm luyện thành lửa không thể tiếp cận có thể coi như là bảo vật có chút ít danh tiếng lần trước hư thiên điện mở ra ngày nỗi hắn cũng đi vào Nhưng rút cuộc không có trở về. Không nghĩ tới người này bị hãm nơi đây. Ngay cả cửa ải thứ nhất cũng không vượt qua được. Thật sự là bất hạnh. Các lạp thở dài vài tiếng nói. Hàng lạp nghe xong im lặng hồi lâu. Nhưng đột nhiên hỏi một câu làm lão giả phải rùng mình. Ngọc Trân Nhân này có tui gì cùng pháp bảo uy lực như thế nào vậy? So với đạo hữu thì sao? Hàng lạp bình tĩnh hỏi. Các lạp nghe xong tựa hồ có chút hiểu được ý tứ của hàng lạp. Vuốt sâu một lượt liền khẳng định nói Chị Ngọc Trân Nhân này tuy cùng ta hiện tại giống nhau đều là tu di kết đan sơ kỳ nhưng lúc ấy giờ nổi hắn sắp phá bình cảnh sắp sửa bước vào kết đan trung kỳ nên pháp lực so với ta cao thâm hơn rất nhiều mới đúng càng huân chi hắn có thuộc tính dị linh căn phi thường hiếm thấy lại tu luyện băng hệ công pháp ta lại càng không bằng còn đối với pháp bảo ta chưa thấy qua tình hình hắn đấu pháp với ai cho nên không có biện pháp phán đoán chẳng qua so với ta là không kém đó lão giả một mặt nói xong một mặt khí sắc càng tỏ ra khó coi nói như vậy phụ cận phải có thứ gì đó lợi hại mới đúng Ta vốn nghĩ thấy kỳ quái rồi, chứ vụ đế hồn thú kia mở đường, làm sao dọc đường đi ngoại truyện mấy cái quỷ vụ này, cái gì là giả quỷ cô hồn đều không nhìn thấy chứ, ngõ đen kia cũng không có khả năng thu nhập hoàn toàn yêu quỷ ở vụ cận này cho chúng ta đâu." Hàn Lập vẻ mặt trịnh trọng nói. Tử Linh cũng nghe lời này của Hàn Lập, vẻ mặt thông tuệ có chút trắng bệt. Lão giả đang nhìn vào mấy bộ xương dưới đất im lặng không nói, đồng thời hai mắt lóe sáng, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hàn Lập vẫn không quan tâm, hướng mắt nhìn ra bốn phía, miệng vẫn thản nhiên phân tích: một khi tu di của kết đan trung kỳ cũng chết ở đây, điều này giải thích tu di của những lệ quỷ này thật là đáng sợ đó. cho dù chưa đạt tới quỷ dương nhưng phóng chừng cách cảnh giới này cũng không xa. chẳng biết tử linh cô nương cùng các đạo hữu trong lòng đã chuẩn bị gì chưa? hai vị cũng không cần mạo hiểm mà theo tại hạ thử một lần. hàng lâm thanh âm bình tĩnh nhưng hai người nghe xong lại mỗi người một thần thái khác nhau. sau hồi lâu cân nhắc, tử linh mới quyết định nói: hàng tiên bối, nếu ta còn sống mà không thể kết đan, cho dù có thành quỷ hùng nữ tử ta cũng sẽ không trở về thanh âm của thiếu nữ cực kỳ kiên định nghe qua ý tứ rất rõ ràng nhưng hạ Lập nghe xong trong lòng chỉ có thể cười khổ một chút quay đầu lại nhìn lão giả Các lạp trên mặt âm trầm không dứt khoát sau một lát suy nghĩ trong lòng có chút chán nản nói Các lạp ta lần này tới đây thực ra là chỉ muốn xem cậu có thể thu nhập được thổ nguyên quả mà thôi thằng cũng không có ý định muốn liều mạng một khi hiện tại phía trước nguy hiểm lớn như thế này tại hạ sẽ quay trở về đường cũ dù sao có chết bởi các loại pháp khí cũng tốt hơn nhiều so rơi vào cái nơi quỷ quái này nói xong mấy câu này lão giả lộ ra một tia hổ thẹn sau đó hắn hướng hai người ôm quyền liền không hề do dự rút ống tay áo mà vung lên theo đường cũ biến mất giữa màn sương mù hàng lập đứng tại chỗ mà không chút thay đổi nhìn hướng lão giả biến mất nửa ngày không nói một câu tự linh mặt lộ vẻ thất vọng thiếu một vị khách đang tu sĩ đồng hành ở nơi quỷ vụ này sự nguy hiểm liền tăng thêm hàng trưởng lão chúng ta có phải nên đi chứ thiếu nữ nhìn nhìn bốn phía khuôn mặt ảm đạm nhìn đám sương mù dày đặc hướng hàng lập miệng cười nói Mặc dù thiếu nữ vừa rồi cực kỳ kiên quyết, nhưng trên thực tế đối với việc chọn lựa đi hay không sợ đăng chính mình cũng không rõ, cho nên lúc này cũng có vài phần do dự. Hàng Lập bình thản ầm một tiếng, cúi đầu nhìn đám hài cốt, đột nhiên một tay hắn chợp ra kiện ít hỏa bảo y, soạt một tiếng bay đến trong tay, mà không đổi sắc thu vào trong túi trữ vật. Tử Linh thấy hành động này lộ ra vẻ giận mình, mở miệng định nói cái gì đó nhưng nghĩ lại cũng không có mở miệng. Mà hành động tiếp theo của Hàng Lập làm cho nữ tử này có chút ngoài ý muốn... Chỉ thấy 5 ngón tay của Hàng Lập bắn ra một đạo kiếm quang màu xanh Đánh ra tạo thành một cái hố lớn cách đó khoảng mười mấy trượng Sau đó Hàng Lập vung nhẹ ống tay áo một cái Đem tất cả các hài cốt vùi vào cái hố đó Thấy cảnh này, thần sắc của tử linh cực kỳ cổ quái Có phải là thấy cách làm của ta có chút kỳ quái? Hàng Lập bỗng nhiên quay đầu hướng về phía nữ tử bình thản nói Cũng có một chút Tử linh ngầm ngừng một chút, thật tình nói Hàng Lập nghe vậy, cười khẽ <cười> lý do là ta thấy những người này cũng là những người tu đạo chính mình cũng không biết ngày nào biến thành xương cốt giống như bọn họ một khi đã gặp thì thuận tay giúp họ mai táng một chút hy vọng chẳng mai sau này gặp bất trắc gì cũng có đồng đạo mai táng cho mình cho nên tự nhiên thu lấy áo bào của họ vì người chết cũng không có dùng được Chôn đi thì rất là đáng tiếc không lẽ ta lấy xương cốt bọn họ mà làm thủ lao hay sao? Hằng lập chậm rãi ung dung nói tự linh nghe xong lời này sắc mặt dần dần trở lại bình thường có chút trầm ngâm lúc này Hằng lập từng bước hướng về phía trước mà đi đến. Tử Linh thấy vậy, nhìn lại nắm mồ vừa mới tạo nên, khẽ thở dài cũng chậm chậm bước theo. Tử Linh đậu hữu nè, ngươi có bao nhiêu hiểu biết đối với hư thiên Điện vậy? Liệu có chút tin tức nào gì nói hay không? Bởi vì hiện tại cùng nhau đồng hành, Hằng Lập rõ ràng có chút mong chờ vào đối phương, cùng thiếu nữ sánh vai mà đi, cảm giác xuất hiện cũng hơi thỏa mãn. Tử Linh nhìn gương mặt bình thản của Hằng Lập trong lòng cảm thấy phức tạp. Chỉ là đối phương là tu sĩ kết đan sơ kỳ, tại địa phương nguy hiểm như vậy còn có thể biểu hiện vẻ bình tĩnh, thật là ngoài dự kiến của nàng. Nhưng điều này cũng làm cho thiếu nữ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, chứng tỏ đối phương đã có kinh nghiệm đối phó. Hiện tại ngay hàng Lập hỏi, liền tỏ ra nhu thuận trả lời. Thời gian tồn tại của Hư Thiên Điện tại loạn tinh hải không thể nào biết được, chỉ biết là cứ mỗi 300 năm nó sẽ từ trên hạ giới xuống một nơi bất kỳ ở loạn tinh hải, hơn nữa không có bất kỳ ai điều khiển, tại đó có rất nhiều bảo vật lẫn linh dược, bảo vật thượng cổ, công pháp đều có thể tìm được ở nơi đó, bởi không biết nguyên nhân vì sao mà một nhóm tu sĩ cổ xưa lại kiến tạo ra mặt điện này. Cho nên mỗi một lần mở ra, phần lớn tu sĩ có tu di cao đều tìm đến để tàm bảo. Nhưng trong hư thiên điện, bao gồm nhiều tầng cơ quan trận pháp, càng tới gần trung tâm, chúng càng trở nên mạnh mẽ và càng nguy hiểm hơn. Nghe nói ở giữa nội điện hư thiên điện này mới có bão vật thực sự, chẳng qua muốn tới được nội điện, trước mắt phải có khả năng vượt qua được ba cửa ải khó khăn, nếu không chỉ là nằm mơ giữa ban ngày, mà khả năng bình yên thông qua ba nơi đó không có việc gì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 không hề nói gì mà bước chân trở nên nhanh hơn kế tiếp hai người theo dấu vết của người áo đen lưu lại ước chừng thời gian khoảng một bữa cơm vẫn chưa có gì phát sinh ngoài ý muốn điều này làm cho tử linh an tâm một ít có lẽ những lợi quỷ kia không có chặn đường nơi đây điều này làm cho nữ tử hy vọng càng tăng nhưng ý niệm trong đầu này mới từ trong lòng tử linh xuất ra thì hàng lập vừa nhíu mày bước chân ngừng lại làm sao vậy tử linh tiên tử bỗng cả kinh cũng đình chỉ thân hình có chút bất an hỏi sau đó dùng thần thức do xét vùng phụ cận một phen Nhưng vẫn không thu được tin tức gì Ngộ đen kia đang phía trước Tranh đấu một trận kịch liệt cùng với yêu quỷ Hàng lập trong mắt dị quan chớp động Thanh âm lạnh lùng nói Chúng ta làm sao bây giờ Hỗ trợ hay là nhân cơ hội đó loại bỏ luôn Tự linh chừng chờ có chút trù trừ Hàng lập liếc mắt nhìn nữ nhân này Biết đối phương trong lòng hơn phân nửa Có khuynh hướng muốn nhân cơ hội thoát thân Cách làm cũng không thể nói là sai Nếu là trong này không có xuất hiện quỷ vụ Hàng lập cũng lập tức có ý nghĩ như vậy Nhưng hôm nay thì Hàng lặp lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, đi nhanh về phía trước. Tử Linh thấy vậy trên mặt có chút lưỡng lự, nhưng sau đó liền nhẹ nhàng, dời gót ngọc theo sát sau. Sau khi đuổi đến gần 10 trượng, liền nghe vang vẳng tiếng âm thanh pháp thuật bùng nổ, còn như có thêm thanh âm ai oán kêu gào. Thanh âm này nghe như là của một phụ nữ, trầm thấp như đứt như liền, làm cho người ta nghe xong tâm trí không tự chủ phiền não vô cùng. Thiếu nữ chỉ nghe thấy một chút, cảm thấy tinh thần rung chuyển, làm cho tư tưởng khao khát dục vọng mãnh liệt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 bỗng nhiên bên tai tiếng quỷ khóc đột ngột phát ra làm cho đầu nữ tử hoa mắt chóng ván tay chân không khỏi quơ loạn một trận căn bản không thể kiềm chế thiếu nữ sắc mặt hiện lên vẻ kinh hãi mặt không còn một chút máu câu hồn quỷ âm tử linh tiên tử trong đầu gần như không cần suy nghĩ liền thốt lên tên của cái công pháp quỷ âm này công pháp này chính là cao giai quỷ dị pháp thuật khi thi triển ra đối với địch nhân có tu vi thấp hơn sẽ làm cho đối thủ bị nghịch chuyển máu huyết nhảy múa gào thét điên cuồng không ngừng cho đến chết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 điều này làm cho tử linh tiên tử rất đổi vui mừng mà không khỏi cảm kích liếc nhìn về phía trước, bởi vì cô ta nghe được âm thanh đó rõ ràng là của hàng lập. Tử, tử linh, linh đạo hữu, với tội gì, gì của cô, cô, cô cần, cần phải cẩn thận bảo vệ tinh thần, thần cho, cho tốt đó, đó. Nếu, nếu không, không sẽ, sẽ bị quỷ âm thừa gì phá hủy tinh thần của mình. Giọng nói của hàng lập lúc này vang lên bên tai của tử linh tiên tử. Lúc này khuôn mặt của tử linh tiên tử chợt ẩn đỏ một chút, thấp giọng ầm um một tiếng rồi đi tới hướng hàng lập. Khi tới phía sau lưng hàng lập, cô ta phát hiện ra một việc ngoài ý muốn. Hàng lập đang đứng yên bất động nhìn về phía trước, hướng theo ánh mắt của hàng lập Tử Linh Tiên Tử không khỏi giật mình căng thẳng. Chỉ thấy cách đó không xa chỗ trung tâm của lớp quỷ vụ, một màu đen sương mù dày đặc đang quay cuồng, thỉnh thoảng lại có hai luồng màu sáng xanh hồng phát ra, thỉnh thoảng đang xen vào nhau cùng với tiếng trầm thấp của quỷ âm vừa rồi tấn công nàng. Ở trong đó có một người áo đen đang huy động một thanh chùy màu đỏ quái dị, phun ra vô số viên hỏa cầu màu lam cùng với quỷ ảnh màu đen xoay quanh liên tục. Quỷ ảnh đó có một tầng hộ khí xung quanh, liên tục xuất ra một viên lục châu lớn bằng ngón tay cái phun ra huyền âm hàn khí đen kịch, vây khốn người áo đen ở bên trong và chiếm được thế thượng phong. Mà lúc này đề hồn thú có thể hấp hồn đạm quỷ lại bị hai con quái vật hình người được bao phủ bởi một lớp lông dài màu xanh bao quanh, lúc này đang giằng co với nhau không phân biệt cao thấp. Hai quái vật này ngoài trừ cái sừng trên đầu, trong tay đang nắm một cái thanh bạch cốt đoạn xa, còn lại toàn bộ thân thể được bao phủ bởi một lớp lông xanh cương thi độc nhất vô nhị. Lúc này, hai tên đó cầm hai bích cốt đoạn xoa, phun ra ngọn lửa màu xanh liên tục công kích đệ hồn thú. Đệ hồn thú phun ra một lớp sương mù màu vàng mờ ảo, mặc cho quỷ hỏa công kích mãnh liệt như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn đủ sức hấp thụ hết vào trong bụng. Nhìn vào lúc này thì đệ hồn thú ngược lại đại chiếm thượng phong. Bởi vì lúc này hai quái vật lông xanh sử dụng đoạn cốt xoa, phun ra quỷ hỏa tấn công, căn bản là không dám tiến gần sát đệ hồn thú một trượng nào, dường như chúng rất kiên kỵ đối với màu vàng sáng mờ này cứ như vậy để hồn thú bị hai con quái vật giữ lấy vì vậy nó không thể nào bước ra khỏi để hỗ trợ cho người áo đen quỷ già xoa vừa thấy hai quái vật lông xanh này tử linh hít một hơi dài rồi kêu lên làm thế nào mà tử linh đạo hủ biết được hai quái vật này vậy hàng lập ngay xong trong lòng chấn động nhưng cũng không quay đầu lại hỏi đúng vậy tuy là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng trong một quyển sách cổ có nói đến một loại quái vật hình dạng giống như vậy đây là một loại cương thi hiếm thấy ngoài ra có một số loại vào ban ngày cũng có thể hoạt động được và đi ngao du khắp thiên hạ khó trách chúng không sợ của đề hùng thú mà còn dám chống cự lại nữa bởi vì chúng nó có thân thể chỉ cần giữ khoảng cách không quá gần thì không bị đề hùng thú hấp thụ linh hồn được bởi vì năng lực của đề hùng thú này xem ra còn yếu nên hấp hùng quang bên ngoài không đủ mạnh để thể hiện hết khả năng của mình tử linh tiên tử từng bước tiến lên nói cho hằng lập biết hằng lập nghe xong trên mặt không có dị thường nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng nữ tử này tu vi tuy không cao nhưng kiến thức thật là phong phú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 Xem, xem ra có ra lẽ khi quay về Diệu Âm Môn Còn phải dành, dành thời gian, gian nghiên cứu lại hệ thống bí tịch mới được dù, dù sao họ cũng không tường tuyệt việc này bởi vì, vì hiện, hiện tại bản thân mình đã là trưởng lão của Diệu Âm Môn rồi trong lúc hàng lập đang suy nghĩ thì tại đương trường đã xảy ra biến cố viêm hỏa cầu màu lam của phi truyện màu hồng cuối cùng đã bị quỷ ảnh màu đen của lục châu hoàn toàn bao phủ che lấp mắt thấy màu lam của ngọn lửa của viêm hỏa cầu sắp bị dập tắt điều này làm cho người áo đen vừa sợ vừa giận phải biết rằng vì tìm kiếm bảo vật lần này hắn đã chuẩn bị rất tốt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 nhưng sau đó tiên tử thấy hạng lập không giống như loại người như thế trong lòng liền hồ nghi hơn nữa hạng lập vừa mới ra tay cứu mạng của mình xong nên tiên tử không dám nói thẳng lòng hồ nghi với hạng lập đành phải im lặng đứng đó nhìn người đen khổ cực đánh nhau với tên quỷ ảnh kia nhưng vào giờ phút này người đen thực sự không thể duy trì thêm nữa vì chùy của hắn đã bị luồng âm khí của lục châu bắn ra bao vây toàn bộ làm cho hỏa diễm từ từ mất đi ở không trung lúc này quỷ ảnh bỗng rít lên một tiếng sắc bén bỗng hóa thành một đạo ô quang nhắm thẳng người của người đen mà phóng tới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 vào lúc bị nguy cơ này, hắn lại vẫn lặng thinh đứng nhìn, liền đột ngột ra tay và không hề có dấu hiệu nào báo trước. chỉ thấy hắn khoát tay, bốn năm đạo kiếm khí màu xanh bay nhanh đánh tới các vị trí yếu hại của bóng đen. nếu bóng đen mặc kệ, không để ý đến mà vẫn tấn công ngựa ổ đen, mặc dù có thể giết chết ngựa ổ đen, nhưng chính hắn cũng bị các đạo phi kiếm chém nát. bóng đen tự nhiên sẽ không làm ra cái loại chuyện thua thiệt này. lúc này thân hình hắn thoáng thụt lui lại về chỗ cũ, tiếp theo trường mắt bắn ra bốn đạo lục quang thẳng về hướng hàng lập không chút tâm tình dao động nào. gặp loại tình huống này, hằng lậm trong mắt dị quang chớp động, bàn tay vừa lực một cái túi linh thú tinh xảo xuất hiện trong tay. nhưng hắn không có xuất ra cái đồ vật trong túi linh thú, mà ngược lại, năm ngón tay xuất ra 10 đạo thanh quang bắn thẳng về phía hai quái vật long xanh kia. hai quái vật kia cũng rất cơ trí, ngay khi thấy hằng lậm xuất tay phóng ra các tia hung quang đánh lén, hai quái vật liền thoái lui một chút và hóa thành hai làn khói màu xanh biến mất không thấy tung tích. nhưng một lát sau hai tên quái vật lông xanh lũ xuất hiện ở hai bên sườn của hắc ảnh hướng về phía hàng lập mà nhai răng há miệng hung ác lộ ra cái miệng đầy răng nhọn hoắt màu vàng lúc này người ở đen thừa dịp quỷ ảnh chuyển sự chú ý qua hàng lập liền tập trung toàn bộ pháp lực thu hồi phi chuyền về trong lòng mừng rỡ đồng thời hóa thành một đạo hồng quang vọt tới hướng hàng lập nhưng lúc này hàng lập lại đột nhiên sắc mặt đổi nét hét lớn một tiếng cẩn thận có quỷ vật khác nghe xong lời này người ở đen liền rung mình như lúc này một cái bóng hình người màu xám dường như vô hình nương theo sương mù mà bay vụt tới từ phía sau chặn trước mặt người ấu đen người ấu đen căn bản tránh né không kịp sự kinh hãi tràn ngập trong mắt hắn mắt thấy cái bóng màu xám sắp xuyên thủng Hắc Y Nhân đôn như một quần sáng trắng lóe lên giữa hai người tiếp theo bóng xám hú lên một tiếng quái dị lùi lại phía sau dường như rất sợ hãi còn vẻ mặt của Hắc Y Nhân vừa nhận được cái tiểu mệnh về có chút ngỡ ngơ sau đó trở nên kinh ngạc cùng vui sướng hắn không suy nghĩ gì liền lập tức chạy phi động ra xa, hồng quang chật lóe, thân hình đã ở bên cạnh hàng lập. hàng lập có điểm kinh ngạc nhìn qua hắc y nhân này, hắn thấy rất rõ ràng, vừa rồi tựa hồ có thứ gì đó giống như một con cự điểu lóe lên trong đạo bạch quang, chính thứ ấy đã làm cho bóng sám kinh sợ thoái lui. hàng lập đối với thứ này nổi lên lòng hiếu kỳ, nhưng hắc y nhân lại khó chịu nhìn hàng lập, hắn vừa mới thoát chết nên vẫn còn sợ hãi không thôi, trong lòng rất hối hận vì không nghe lời người khác, mạo hiểm đến hư thiên địa này chẳng qua tưởng tượng đến đạo bạch quan vừa cứu mạng mình hắn tựa hồ nhớ tới cái gì đó liền vội vàng sờ vào trong áo từ trong hắt bào lấy ra một cái gương đồng cũ kỹ hằng lâm kỳ quái liếc nhìn sang gương này hình thù kỳ lạ tỏa ra linh khí chẳng lẽ lại là cổ bảo trong khi hằng lâm đang ngầm cân nhắc thì màn gương đột nhiên nứt ra thành bảy tám phần khiến cho linh khí ẩn chứa trong nó liền biến mất vô ảnh vô tung xem ra đã thành vật bỏ đi hắc y nhân thấy vậy trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối hắn hít vùng một hơi có chút không nở cất cái kính đồng hỏng đi sau đó ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của hàng lập không khỏi nhớ tới việc cố ý không giúp đỡ lúc trước nhất thời tức giận hư lạnh một tiếng mà quay đầu đi nhìn thấy hành động này của hắc y nhân hàng lập liền trùng mình nhưng sau đó giống như là phát hiện ra điều gì đó liền bật cười không thèm chấp rồi nhìn về quỷ vật đối diện tự linh tiên tử nhìn thấy thân hình của hắc y nhân đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt đâm chiêu. lúc này đề hùng thú sớm đã chạy tới tự động leo lên đầu vai của hắc y nhân ngồi ngay ngắn bất động, có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, mà ở bên cạnh quỷ ánh màu đen phía đối diện, cái bóng màu xám kia như có như không xuất hiện, sau đó phốc phốc vài tiếng vang lên, từ bốn phía trong sương mù xuất hiện khoảng 7, 8 con yêu quỷ hình dạng giống nhau. Mấy cái quỷ vật này Hàn Lạp chỉ liếc mắt liền nhận ra bọn chúng chính là một loại quỷ hiếm có gọi là Vĩ Ngô. Bình thường nếu ở thế gian xuất hiện một con sẽ gây ra một trận chấn động, không nghĩ tới ở đây lại xuất hiện cả một đám như vậy. Điều này làm cho thần sắc của Hàn Lập trở nên âm trầm. Mấy con quỷ này trên đầu có sừng, 10 ngón tay sắc nhọn, tuy còn xa mới lợi hại bằng hai cái quỷ ảnh kia, nhưng cũng không kém gì so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lúc này tất cả chúng nó lạnh lùng đứng xung quanh, bao vây ba người Hàng Lập vào giữa. Thế vậy, Hàng Lập biết là không thể tránh được một hồi chiến đấu ác liệt, nên không hề khách khí mở miệng phân phó. Hai người các ngươi đối phó với dĩ ngô, ta đối phó với hai quỷ ảnh kia, giúp ta kéo dài thêm một chút thời gian. Thanh âm của Hàng Lập trầm thấp màu y nghiêm. Hắc Y Nhân tuy rất là bất mãn với hắn, nhưng vừa nghe xong cũng biết là sự tình nghiêm trọng, đành phải cắn răng thuận theo mệnh lệnh. Dù sao hắn cũng tự nhận rằng mình không thể thắng được hai cái con quỷ ảnh kia. Đối phương chủ động đối với chúng chính là việc hắn còn cầu mà không được. Vừa mới nói xong, hung quang trong mắt của mấy tên vĩ ngô quỷ chợt lóe, Hàn Lập vừa thấy không kịp suy nghĩ trước tiên mở túi linh thú ra, Phệ Kim trùng biến thành một mảng lớn màu vàng nhạt xuất hiện tại không trung. Lúc này yêu quỷ bốn phía giống như nhận được mệnh lệnh, đồng thời hung hăng đánh tới ba người bọn họ miệng phun ra quỷ hỏa màu đen kịt. Hắc y nhân cùng vị tử linh tiên tử cũng không chậm trễ, xuất ra pháp bảo cùng pháp khí ngăn cản chúng nó lại, mà đại hùng thú lại càng lợi hại hơn, hào quang trong mũi bay ra, trực tiếp đem một con quỷ gần đó nhất hút vào trong bụng. Chẳng qua đại hùng thú cũng chỉ có thể làm được đến mức này mà thôi, bởi vì hai con quỷ dạ xoa tiếp tục múa cột xoay trong tay, dây dù với nó không dứt. Hàn Lập căn bản không để tới mấy con vĩ ngô quỷ kia mà trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, hướng hai cái quỷ ảnh phía xa xa mà vọt đến đang phải kim trùng ong ong rung động theo sát phía sau. Quý Ảnh vừa thấy Hàn Lập chủ động đi tới, lục quang trong mắt con màu đen chợt lóe, miệng hé ra, lại phun ra viên châu màu xanh lấp lánh đánh về phía đạo hầu quang. Con thần ảnh của con màu xám lóe lên vài cái liền biến mất tại chỗ. Hàn Lập cau mày, sắc mặt không thay đổi, chưa đến gần được đối phương nửa đường đã phải dừng lại. Ngón tay bắn ra hai thanh thanh rút phong phần kiếm biến thành hai đạo ánh sáng màu xanh quấn vào nhau vụt tới. Đồng thời thanh âm ong ong của đoàn thể kim trùng lại vang lên dưới sự điều khiển bằng thần thức của hắn liền tảng ra sau đó bay lơ lửng xung quanh hắn tùy ý mà di chuyển hai đợt ánh sáng màu xanh va chạm với viên châu quỷ châu nhanh chóng phun ra rất nhiều huyền âm hàng khí trong nháy mắt đem hai thanh phi kiếm bảo vệ chặt chẽ lại bên trong hàng quan trong mắt hàng lập chợt lóe hai tay liền bắt pháp quyết nháy thời hai khẩu phi kiếm trướng to hơn thì mấy lần biến thành hai con thanh dao dài hơn vài trượng lắc đầu vẫy đuôi cắn loạn một trận liền phá vây thoát ra đám âm khí màu đen kia rồi quay đầu hung hăng đến vào quỷ châu màu xanh. nhìn thấy tình hình này, ánh mắt của quỷ ảnh đối diện vốn lạnh như băng lộ ra một tia ngoài ý muốn. phải biết rằng viên quỷ châu màu xanh này tuy chỉ là hộ thân pháp bảo cực kỳ bình thường của một tu sĩ đã chết, nhưng sau khi yêu quỷ nhạt được, trải qua hơn trăm năm được huyền âm quỷ khí bồi luyện, đã luyện chế đến mức cực kỳ thần diệu, phun xạ ra huyền âm ma khí có đặc tính thương tổn linh tính của pháp bảo, chỉ cần một tia quấn quanh cũng sẽ bị vây khốn trong đó không thể thoát thân nhưng hai thanh phi kiếm này của hoàng lập chẳng biết vì sao lại không sợ huyền âm ma khí hóa thành thanh dao cắn xé một trận đã phá tan gần hết căn bản không thể đến gần bản thân pháp bảo điều này làm cho quỷ ảnh của linh trí này không thể không trở nên kiên kỵ phải biết rằng trong mấy trăm năm qua hắn vẫn chưa gặp qua cái loại tình hình như thế này vì thế sau khi do dự một chút quỷ trảo bỗng nhiên nhấc lên điểm điểm một chút về phía viên châu màu xanh hào quang trong quỷ châu phát sáng nó lui về phía sau vài trượng xoay tròn quanh không trung vài vòng bỗng nhiên lấp lóe một trận biến thành một con yêu hổ màu đen con hổ này cao lớn vô cùng hai mắt như chuông há mồm trích gào phun ra lân hỏa màu xanh biếc cực kỳ uy mãnh nhưng khiến cho người khác kinh ngạc chính là cự hổ này không giống như là hư ảnh thanh dao do phi kiếm của hàng lập hóa ra mà giống như thực thể chân chính vậy bộ dáng cực kỳ lợi hại khí linh, linh. hàng lập sau khi kinh hãi một chút hai mắt không khỏi nhíu nhíu lại cái gọi là khí linh chính là mỗi kiện pháp bảo từ khi luyện chế thành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 bởi vì khi tiếp tục phong ấn pháp bảo sẽ không tiếp nhận nguyên thần tinh phát nào nữa điều này làm cho hầu hết các tu sĩ đối với việc này cực kỳ thận trọng bình thường nếu không cần phải vội vã gia tăng uy lực của pháp bảo thì khi nào tìm được mục tiêu thích hợp cùng cảm thấy nắm chắc rồi mới cử hành nghi thức phong ấn lúc trước tại huyết sát cấm địa nam cung uyển lấy nguyên thần của mặt dao phóng chừng chính là muốn dùng để phong ấn khí linh dù mặt dao vẫn còn nhỏ nhưng rốt cuộc vẫn là loại dao long cực kỳ hiếm thấy cho nên nam cung uyển thu được vật ấy đến tay thì cực kỳ hưng phấn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 Bởi vì bọn họ không phải không tìm được mục tiêu vừa lòng mà là phong ấn khí linh cường đại tất cả đều thất bại. Bởi vậy Hàng Lập vừa thấy quỷ châu của khí linh không khỏi lắp bắp kinh hãi Nhưng sau đó Hàng Lập lập tức trấn định, liếm liếm đôi môi có chút khô khốc chỉ tay một cái. Hai thanh thanh trúc phong vân kiếm lại hóa thành hai con thanh dao bay thẳng đến cắn xé yêu hổ. Vì kiếm của hắn không có khí linh gì cả, đơn giản chỉ là pháp bảo hóa hình ra mà thôi. Có hình dáng nhưng không có thần thông chân chính của Giao long. Trương Qua hàng lập văn phải thử nghiệm uy lực của con yêu hổ kia một chút rồi mới tính tiếp. Cư hổ màu đen vừa thấy giao long vượt thanh trúc phong vân kiếm hóa thành bảy đính cắn xé, hung quang trong mắt chợt lóe, sau một tiếng gầm nhẹ liền mở cái miệng đỏ lồm như chỗ máu phun ra liên tiếp hơn 10 viên quang cầu màu đen to bằng đầu người, công kích thành giao. Hai hư ảnh của thanh giao đối với vài viên cầu phía trước chỉ có thể dùng cách cắn xé để đập tan, nhưng khi 7 8 viên tiếp theo ập đến thì rốt cuộc cũng không ngăn cản được. Hư ảnh giao long kêu lên một tiếng rồi biến mất, lộ ra bản thể phi kiếm hai thanh phi kiếm bị những quan cầu tiếp theo đánh văng ra xa vài chục trượng, xoay mòng mòng mấy vòng. đồng thời thanh quan trên thân cũng bị giảm đi, tựa hồ linh tính đã bị tổn thương nhất định. Hàng lập thấy vậy trong lòng có chút đau đớn, vội vàng giơ tay điểm một cái, hai thanh phi kiếm liền biến thành thanh mang bay vụt trong cơ thể hắn tĩnh dưỡng. đồng thời tay còn lại thả ra thêm bốn thanh phi kiếm màu xanh giống như thế nữa, lóe lên một cái rồi chém về phía cự hổ. Quỷ ảnh đứng ở phía sau cự hổ thấy tình hình này liền có chút nóng nảy rồi hắng hít sâu một hơi một tiếng kêu bén nhọn cực kỳ chói tai vang lên. yêu hổ vừa thấy thanh âm này, lập tức đầu hơi thấp xuống, cổ bắt đầu vặn vẹo méo mó, hai chân trước cắm thật sâu vào trong đất. tiếp theo một cảnh giật mình xuất hiện, bên cạnh đầu của con cự hổ trồi lên một khối lớn, hắc quang chật lóe. một cái đầu hổ hơi nhỏ hơn một chút đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó. yêu hổ biến thành quái hổ hai đầu. theo sự xuất hiện của cái đầu hổ này, yêu khí trên người của nó tăng mạnh lên, khiến cho hàng lập nhíu mày. lúc này khí linh yêu hổ không hề cát khí. Cùng mở hai cái miệng to ra, một viên rồi lại một viên quang cầu màu đen trung trung điệp điệp mà bay tới. Khí thế dữ dội, ao ao tấn công về phía Hàng Lập. Hắn không dám chậm trễ, bắt pháp quyết. Bốn thanh phi kiếm đang phi được nửa đường trung động kịch liệt, biến thành tám thanh. Tiếp theo hào quang chợt trở nên cực mạnh. Tám thanh phi kiếm bay tới tụ thành một khối, biến thành một thanh cự kiếm màu xanh dài vài trượng. Hàng Lập nhìn thấy kiếm này, dị quang trong mắt chớp động. Tiếp theo không chút do dự mà hé miệng ra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 giống như tre già mang mộc không ngừng từ hai cái đầu hổ tuôn ra cuồn cuộn không có chút dấu hiệu nào về chuyện dừng lại tựa hồ vô cùng vô tận loại tình hình này khiến sắc mặt của hằng lập trầm xuống có chút ngoài ý muốn đúng lúc hắn đang suy nghĩ xem nên dùng pháp thuật khác công kích đối phương hay là thả ra thêm vài thanh phi kiếm nữa thì ở phía sau tầm hơn 10 trượng không khí nhẹ nhẹ dao động tiếp theo một cái quỷ ảnh màu xám vô cùng mờ ảo vô thành vô tức xuất hiện tại đó trên dưới các người con quỷ này trừ một đôi mắt màu đỏ ra một điểm khí tức lạ thường không hề lộ ra ngoài Hàng Lập tựa hồ chưa hề phát giác ra sự quất thường ở phía sau. Bóng xám nhìn phi trùng đang phiêu phụ ở bốn phía xung quanh Hàng Lập, hồng quang trong mắt chớp động vài cái, đột nhiên búng thân, biến thành một đạo ánh sáng dài màu hồng xám lặng yên mà vọt tới phía sau lưng của Hàng Lập, muốn một tay chụp lấy bóp nát kim đan. Còn về phần mấy con phi trùng này, hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì công pháp tu luyện mà hắn am hiểu nhất chính là hóa hình ẩn thân, giờ phút này toàn thân đều trở nên vô hình, như thế nào lại phải sợ mấy con phi trùng đó phát hiện cơ chứ? Hủng hộ cho dù phát hiện được hắn thì hắn cũng có tự tin làm cho Hàng Lập không kịp phản ứng, lập tức chết thảm với sông trạo sắc bén của hắn. Công pháp tu luyện của quỷ ảnh đúng là cực kỳ quỷ dị. Đầu ánh sáng bắn về phía Hàng Lập không hề phát ra một tí tiếng động nào, hơn nữa lại cực kỳ nhanh. Hắn thấy chỉ cần tích tác nữa là đến sau lưng Hàng Lập, nhưng đám giáp trùng ngân sắc đang lơ lửng trong không trung liên ống một tiếng, khí thế như trời long đất lở bắn về phía quỷ ảnh. Bông xám lấp bắp kinh hãi. Con chưa kịp phản ứng thì đa số giáp trùng màu vàng nhạt liền trắng tại phía trước, hướng hắn mà vọt tới. Trong chớp mắt, hắn liền bị đám trùng này bao vây vào trong, bị chúng bọ kính toàn thân biến thành màu vàng nhạt. Bóng xám vừa kinh vừa sợ, vùng vẫy thân thể muốn đánh bay chúng nhưng không hề có hiệu quả, sau đó toàn thân truyền đến từng trận từng trận cảm giác lạ thường. Hắn trợn trừng mình, không thể không cúi đầu nhìn xuống, kết quả huyết quang trong mắt quỷ ảnh chớp loạn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mấy con dớp trùng nhìn rất bình thường này đang cắn xé hư ảnh quỷ thể của hắn. Tuy việc đó cực kỳ khó khăn nhưng đích xác là cắn nuốt từng miếng, chúng nó dĩ nhiên coi thường vô hình quỷ thể của hắn. Bóng xám trở nên kinh hoàng trên người bắt đầu biến hóa không ngừng. Trong chốc lát hóa thành đám sương đen mù mịt trong chốc lát lại biến thành một loại quỷ có lân giáp trên người. Nhưng cho dù là biến hóa như thế nào, đám giáp trùng đông kịch đều dính chặt vào thân thể hắn, làm cho hắn không có biện pháp nào để thoát khỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn, thực thân của quỷ thể đã bị mấy ngàn quái trùng cắn nuốt đi không ít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 Hơi lộ ra vẻ trù trừ, nhưng ngày sau đó lục mang trong mắt chợt co rụt lại, đột nhiên biến thành một đám quỷ vụ đen sì nhập vào cái yêu hổ hai đầu. Con cự hổ nhất thời kêu lên một tiếng thống khổ, cả người liền đứng thẳng lên, sau đó hai chân sau trở nên to hơn, hai chân trước thì thu nhỏ lại. Tiếp theo một cái đầu hổ bắt đầu mơ hồ, sau đó liền xuất hiện khuôn mặt người lông lá sồm xoàm. Thiếu ngoài bao phủ hắc khí nồng đậm, cái còn lại thì không biến hóa gì, nhưng trong mắt hắn tràn đầy thần sắc bạo ngược. Phụ linh thuật Hàng Lập hít vào một ngụm khí lạnh, tháp giọng nói ra cái tên của loại pháp thuật này. Nếu vừa nghe tên của nó thì cảm thấy nó rất giống với phụ thân đại pháp, cũng là kiểu nhập vào thân thể sinh linh nào đó, nhưng trên thực tế hiệu quả lại kém rất xa. Cái khác không nói, sử dụng phụ thân đại pháp chẳng những không có khả năng gia tăng thực lực, hơn nữa sau khi nhập vào chỉ có thể phát huy vài phần của thực lực, chỉ là một loại pháp thuật mượn cơ thể để thao túng ở khoảng cách xa mà thôi. Sau khi thi triển cũng không có hậu quả lớn gì. Phụ linh thuật thì lại khác, nó không thể hướng tu sĩ khác để thi triển thuật này.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 Mặt khác tôi không biết là thật hay là giả nhưng có lời đồn rằng nếu tu sĩ phụ linh thuật sau khi chết có hồn phách sẽ vĩnh viễn rơi xuống vực sâu vô tận, từ nay về sau không thể tiến vào lục đạo luân hồi. Điều này khiến cho chúng tu sĩ nói về nó điều biến sắc. Nhưng may mắn chính là có loại tu sĩ biết loại mật thuật này rất ít, hơn nữa người biết càng không tu luyện. Không những thọ nguyên giảm đi mà còn biến thành một con quái vật nửa người nửa yêu rồi chết. Bộ dáng quỷ ảnh cùng cử hổ dung hợp trước mắt con phụ linh thuật trong truyền thuyết giống nhau nhiều đúc